chương một r ư ơ i bốn ý thức giao hòa trăm tiểu hợp lay động thân thể cảm xúc rất cao ngẩng nụ hoa mở ra nuốt điệu liêu thụ tinh hạch lúc này đây tinh lọc lực lượng thời gian có chút dài tinh hạch rơi vào tay thời khinh khinh thời điểm đã rút nhỏ một vòng nhi trăm tiểu hợp cấp thời khinh khinh nhắn dùn một cái ý niệm thời khinh khinh minh bạch sau đã đem ma quỷ điệp tinh hạch tất cả đều cấp nó đợi này đó tinh hạch đều tinh lọc hảo trăm tiểu hợp lắc lắc thân thể trở lại thời khinh khinh thức trong biển tiếp tục ngủ say kia liếu thụ tinh hoạch năng lượng phi thường lớn trăm tiểu hợp lần này ngủ say lại tỉnh lại sau nụ hoa hội trở nên lớn hơn một chút thậm chí có thể nở hoa nhi cũng không nhất định thời khinh khinh dài thở phào nhẹ nhõm đi đến bên giường cái chán để ở quý mặc nôn cảm giác thiêu lui xuống chính là nhân còn chưa có tỉnh lại đại khái là nội thương bị thương quá nặng thân thức tha mở nhập quý mặc nôn thức hải phát hiện hắn ý thức ở ngủ say chạy tới sơ sờ, sờ tiếp theo dây đại đao xuất hiện hơi kém đem nàng cấp chém thành tàn phế thời khinh khinh né tránh trốn tới mở to m ắ t hoá niệm cắn thượng quý mặc nôn g môi cũng dám chém ta hử s â m khí xuất ra kia khỏa thu nhỏ lại chút liêu thụ tinh hạch thời khinh khinh đặt ở quý mặc nôn g trong tay lại tha m ở nhập hắn thức hải nàng kỳ thật tưởng tỉnh lại hắn ý thức như vậy có thể hấp thu tinh hạch lực lượng thân thể có thể khôi phục càng thêm nhanh một ít lúc này đây đại đao không có khả quý mặc nôn cũng không thấy thời khinh khinh ở quý mặc nôn thức trong biển có chút mê mang hán thức h ả i quá lớn như là không có giới hạn dường như đột nhiên có cái gì vậy bao vây trụ nàng thời khinh khinh cảm giác chính mình bị liếm một chút giống như là ở uống sữa dầu kèm cốc giống nhau ý thức được này thời khinh khinh tạt bao này là muốn ăn nàng khả cũng không có cảm giác được không thoải mái ngược lại ý thức cho nhau giao hòa thời điểm đến so với trên thân thể rung động càng thêm rõ ràng ân a mặc như thủy triều b à n giao hòa nhường thời khinh khinh thiếu chút nữa quên chính mình tới nơi này là làm chi quý mặc nôn ý thức dần dần thức tỉnh nhưng thân thể thương quá nặng còn nắm giữ không s o n g thân thể bởi vậy vẫn chưa tỉnh lại thời khinh khinh đem chính mình ý đồ đến nói cho hắn sau thừa dịp hắn cảm thụ tinh hạch lực lượng khi s é t trốn chạy ý thức trở về thời khinh khinh lập tức theo quý mặc nôn bên người khiêu khai nhìn hắn không có tỉnh lại dấu vết có thế này một lần nữa đem chăn cho hắn cái hảo đi đến bồ đoàn ngồi hạ nghĩ đến ý thức giao hòa cảm giác thời khinh khinh mặt loát hồng đứng lên nàng không có đối mặt qua tình huống như vậy cũng không biết đây là có chuyện gì nguyên lý lại để đều không đề cập qua bất quá ưu việt nhưng là có nàng thần thức ngương thực rất nhiều thân thức cùng tinh thần hệ dị năng tinh thần lực thuộc loại hai loại hệ thống tinh thần hệ dị năng có thể thả ra cũng thực thể hóa công kích nàng thần thức lại làm không được điều này nhưng thần thức cường đại tương đương với thần hồn của nàng cường đại cùng tinh thần lực loại này ngoại phóng lực lượng có bản chất bất đồng này chính là một loại cảm giác cụ thể hai loại hệ thống lực lượng có gì khác nhau còn nói không quá đi lên tóm lại vừa mới ở quý mặc ngôn thức hải giữa làm chuyện như vậy đối nàng thần thức là có lợi thời khinh khinh ổn định chính mình tâm thần ở xuất ra mấy ngọn đèn t r u n g quanh chiếu lượng lượng xuất r a này nọ bắt đầu tú chế hồi xuân phù phù tú thời gian một phần một giây quá khứ thời chi hành t ỉ n h lại sau thời khinh khinh trong tay đã có ngũ trương nhất giai hạ phẩm hồi xuân phù phu tú mười chương nhất giai trung phẩm hồi xuân phù phu tú ngũ trương nhất giai thượng phẩm hồi xuân phù phu tú cực phẩm không có thời khinh khinh mang theo con rửa mặt chuẩn bị t ố t cơm hai mẫu tử cùng nhau ăn cơm học bi lp ly đòi ổ